Mến chào các bạn đang nghe truyện trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay Phương Thảo sẽ gửi đến các bạn tập cuối của bộ truyện Hoàng Cưới của tác giả Tiếu Gia Nhân. Sau khi nghe xong truyện, các bạn có cảm nghĩ gì hãy nhớ chia sẻ bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết. Cũng như hãy nhớ đăng ký kênh ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới nhé. Xin cảm ơn các bạn và bây giờ mời các bạn cùng nhau nghe truyện. Mang thai lúc ban đầu kinh hỷ qua đi, từ nhu gia chô sót phát hiện không phải là mỗi nữ nhân đều tốt xấu như lục thị. từ nhu gia còn nhớ rõ thời điểm lục thị mang thai vọng ca khẩu vị đặc biệt tốt, gà vịt cá hay heo dê con là thịt nàng ta đều cảm thấy hương vị, vẫn là cửu cũ hạ lệnh phòng bếp. Không cho phép lục thị ăn đồ ăn mặn, nên lục thị mới ngoan ngoãn, ăn dựa theo đồ ăn đơn thuốc mà dưỡng thai. Lúc đầu mang thai, nôn ẹ, xương sống thắt lưng, phù chân, chuột rút, lục thị đều không trải qua. Làm người ta hâm mộ nhất là lục thị sinh nhanh như vậy. Đến phiên từ nhu gia, nôn ẻo liền đem nàng dày vò thảm rồi. Không kiên gì sáng sớm, từ nhu gia, dù là uống miếng nước trong dạ dày, đều bồn chồn giống như sắp nôn. Vừa mang thai 2 tháng, từ nhu gia liền gầy hốc hát, bởi vì nuôn chiều từ bé, khuôn mặt nhỏ hơi có vẻ đẩy đà, gầy xuống rõ ràng. Nàng khó chịu thành như thế, chua kỳ cũng gầy. Thái hậu, lục thị, tự mình mang thấy y tế trang vương phủ, nhưng mà chuyện nôn ệ này, thấy y không có giải pháp tốt. Hơn nửa trong bụng từ nhu da mang đứa bé dùng thuốc quá nặng sẽ rất nguy hiểm. Lục thị rất cắp, lo lắng cho con dâu, cũng lo lắng cho đứa bé trong bụng nàng. Nhưng nàng ăn nói vụn về, không biết nên thế nào. Con dâu khó chịu thành thế này, nàng cũng sợ. Nếu mình nói sai, triều từ nhu da sẽ càng ngày càng khó chịu. Thái hậu cũng lật bất tòng tâm chỉ nhạt một chút ví dụ hậu phi mang thai mà Trấn An cháu gái. Người đừng lo lắng, nhiều nhất non 3 tháng liền hết thôi, đến lúc đó khẩu vị mở ra, chúng ta còn lo lắng người ăn quá nhiều đấy chứ. Mà trước 3 tháng vốn là không hiện mang thai, A Đào có thể ăn thì ăn, không ăn vô cũng không cần phải quá miễn cưỡng chính mình. Từ nhu gia không quan tâm mình có đói bụng hay không, nàng lo lắng đứa bé nhất. Nghe Thái Hậu nói như vậy, nàng nhìn không được, hỏi Có thật hay không ạ? Thái Hậu cười nói Đương nhiên là thật rồi, ta mang các người lúc trước cũng như vậy Đừng thấy vừa mới bắt đầu đã gai nhiều, cuối cùng mấy tháng cuối đều cấp dưỡng trở về, còn mập hơn chí ít là 30 cân nữa Từ nhu gia mặc dù biết ngoài tổ mẫu, khả năng cao, là đang cố an ủi nàng, nhưng đáy lòng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Sau khi thấy hậu cùng lục thị đi, từ nhu gia tựa trên đầu giường, nụ cười đắng chát, nhìn Chu Kỳ. Biểu ca, ta đói rồi. Ăn rồi nôn, không ăn lại đói, hiện tại nàng đã thành đại sư đệ nhất trong lòng của Chu Kỳ. Nghe vậy, liền lập tức hỏi. Nàng muốn ăn gì Trong phòng bếp có cháo Bánh bao, bánh sụi cảo, mì sợi Các loại chua ngọt, bánh ngọt Đều giữ sẵn Từ nhu gia nghĩ nghĩ một chút Cũng không chắc chắn lắm Nói Ăn bánh sụi cảo nhân rau cần Chấm tương, còn có đậu hủ trộn hành nữa Chu kỳ lập tức ra ngoài Phân phó Sụi cảo thì phần nhân bánh Cần một chút thời gian Nhìn cô mặt gây gò của nàng Chu kỳ Nắm chặt tay của nàng, khẽ nói Hôm nay ánh nắng đẹp Ta đẩy nàng mở tiệc trong sân Chúng ta ra ngoài ăn được hay không? Có lẽ đổi hoàn cảnh Khẩu vị của nàng sẽ đỡ hơn rất nhiều Từ nhu da gật gật đầu Chu kỳ cẩn thận tận ly tần tí Đưa nàng ôm đến bên trên giường Một tháng nay Từ nhu da đều ăn không ngon Toàn thân đều không có sức Ngồi xong, từ nhô gia vừa muốn đi dài, chua kỳ bỗng uống gối ngồi sớm ở đối diện nàng, thần sắc ôn hòa nhặt lên cho nàng một cái giày thiêu, tay kia nhẹ nhàng nâng chân của nàng, đôi mắt từ nhô gia, lập tức liền ước. Hai đời, từ nhỏ tới lớn, không tính những người hầu hạ nàng như nhụ mẫu và bọn nha hoàng, không tính khi còn bé, ngoại tổ mẫu giúp nàng đi dài. Chu Kỳ là người đầu tiên nguyện ý như thế đối đại với nàng. từ nhu da sụt sịt mũi, Chu Kỳ nghe được âm thanh này, nghi ngờ ngẩn đầu, liền thấy nàng đang len lén đào nước mắt. Chu Kỳ sắc mặt đại biến, ngưng trọng hỏi. Lại không thoải mái sao? Tự nhu da lắc đầu, lại sụt sệt mũi, mới mơ hồ không rõ, nói. Biểu ca, trừ ngoại tổ mẫu, Chàng là người đối với ta tốt nhất trên đời này. chu Kỳ nghe vậy, giờ mới hiểu được vì sao nàng khóc. Hắn cười cười, tiếp tục vì nàng sỏ dài vào. xỏ xong, Chú Kỳ mới chậm rãi ôm lấy thầy tử nhỏ nhắn xinh xắn của hắn, cúi đầu nhìn đôi mắt chăm chú của nàng. Xem ra ta làm còn chưa đủ tốt, thế mà bị ngoại tổ mẫu hạ thấp xuống rồi. Không giống, Hắn với nàng là tình vợ chồng, ngoại tổ mẫu đối với nàng là tình máu mũ thăm tình, là công ơn dưỡng dục. Đi thôi. Chu Kỳ cười cười, cứ như vậy ôm nàng đi vào trong viện. Trong viện có một gốc cây hòe, hai người ôm mấy hết. Trung tuần tháng 8, lá cây hòe y nguyên xanh biếc, cao vút như đóng. Ngọc Băng Ngọc Hoàng liền đem cái bàn bài ra dưới cây. Chua Kỳ đem từ Nhu da đặt lên trên ghế nằm, hắn ngồi bên cạnh nàng. Phòng bếp, bánh rũi cảo đã chuẩn bị xong, bọn nha hoàng bưng tới, liền thức thời tránh ra nơi khác. Trong đĩa bài bốn cái bánh rũi cảo tinh xảo, bên cạnh tương giấm, mùi giấm 10 phần. Từ Nhu da nuốt một ngụm nước bọt, Chua Kỳ trước dùng đũa gắp một miếng bánh rũi cảo, khép lại thành hai nửa, lại kẹp nửa cái để vào bên trong cái chế nhỏ... Múc một chút chấm tương, vẫy lên, tự mình đưa cho từ nhu da. Từ nhu da thật sự rất đói, vội vã ăn, ăn hết lần này tới lần khác, đều đời chua kỳ chậm rãi, hại nàng toàn miệng đầy nước bọt. Hiện tại rốt cuộc có thể ăn, từ nhu da một ngụm liền đem nửa cái bánh rôi cảo, đều cho vào trong miệng nàng. Chua kỳ nhìn thấy nàng như đứa bé, đái lòng lại lao một vệt mồ hôi. Sợ nàng vẫn là ăn không trôi Từ nhu da chỉ cảm thấy Rủi cảo ăn thật ngon miệng Còn muốn ăn nữa Nàng như sói Nhìn chăm chăm vào bánh rủi cảo Còn lại một nửa Thúc giục nói Chu kỳ vẫn như vậy Không nhanh không chậm đút cho nàng Từ nhu da bị ép liền chăm rãi ăn hai cái bánh rủi cảo Còn muốn ăn nữa Nàng vẫn chưa no Chu kỳ lại nói Rước nghỉ ngơi một chút đã, sau nửa canh giờ nếu vẫn đói, lại để cho phòng bếp nấu tiếp. Trải qua một tháng dày vò, Chu Kỳ đã sớm rõ, ăn ngon không có nghĩa liền thật có thể ăn. Từ nhu gia thật sự tiêu hóa đồ vật trong dạ dày, hắn mới có thể yên tâm. Từ nhu gia hiểu Chu Kỳ lo lắng, nhưng mà nàng thật sự đói, hai bánh rũi cảo nàng không đủ để nhét kẻ răng nữa. Biểu môi nhìn chầm chầm chua kỳ, bên trong mắt hảnh tất cả đều là lên án. Chua kỳ bất đắc dĩ, lại kẹp nửa cái bánh sổi cảo đưa tới. Từ nhu da há to miệng, giống như chờ đợi chim cha chim mẹ nuôi nấng chim non. Chua kỳ bình tĩnh, giống như thấy được tương lai, hắn tự tay đút con ăn như thế nào. Nửa cái cuối cùng rồi, ăn xong không thể ăn tiếp đâu chu kỳ dời đũa, yêu cầu thầy tử đáp ứng trước điều kiện của hắn. Tự nhu da liền vội gật đầu, chu kỳ lúc này mới đút cho nàng. Kết quả, tự nhu da ăn xong một lần, liền tiếp tục dắt lấy tay áo của hắn, lắc lừ nói Lại ăn nửa cái nữa thôi, ta thật sự không ăn nữa. Ta tin nàng, mới là lạ đấy. Ăn xong một bữa sụi cảo, chẳng biết tại sao, Triệu chứng nôn nghén của Từ Nhu Gia bắt đầu giảm bớt. Tháng 9, Triệu Lan Trung đã thay nàng bắt mạch, Từ Nhu Gia đã rất ít nôn đi, gương mặt cũng trở nên như ban đầu. Ăn ngon, ngủ được, no bụng, trong bụng con tiểu da hỏa đang lớn, mỗi ngày trôi qua, Từ Nhu Gia đều đặc biệt thỏa mãn. Chu Kỳ không ở trong vương phủ, nàng điền nhìn ba con chó chơi đùa náo nhiệt, hoặc là tiếng cung với thái hậu. Lục thị ngồi một chút Lại triêu chọc tiểu thúc tử vọng ca Chua kỳ xong việc phải làm Liền trở về vương phủ Từ nhu gia điền biến thành tiểu vương phi Bị trượng phu sủng thành trân bảo Tóc tài rối bù Mai nhiều Khó tránh khỏi sẽ cọ sát ra lửa Chua kỳ lo lắng sẽ đã thương nàng Và đã thương đứa bé Mà khắc chế Ngược lại Từ nhu gia không biết có phải Bởi vì mang thai Thế mà đặc biệt Nhớ tới hắn Trời tối, người yên, từ nhu da không muốn ngủ, một hồi giật nhẹ tay áo của chua kỳ, một hồi gãi gãi ngón tay thân dài của hắn. Chua kỳ không phải khúc gỗ, cũng không chịu được, nàng như vậy. Hắn thở ra một hơi dài, từ nhu da nghe thấy, lập tức ngoan ngoãn nằm yên, làm bộ, mình sẽ không quấy rối hắn. Chua kỳ nghiêng người tới, bất đắc dị nói. Chỉ một lần này thôi. Về sao nàng còn như vậy nữa, ta liền đi tiền vị ngủ đấy. Từ nhu gia bị hắn nói cho đỏ bừng mặt, nghe hắn nói giống như nàng đang đói khát, hắn làm sao không suy nghĩ, bình thường là ai hơn nửa đêm không chịu ngủ, nhất định phải dây dưa cùng nàng. Thèn quá hóa giận, từ nhu gia đẩy tay hắn ra, chè lấy chăn mền, khẽ nói, ta muốn đi ngủ, vương gia đừng loạn nữa. Tức giận liền gọi hắn Vương gia, vấn đề là rõ ràng nàng không thành thật, hiện tại ngược lại muốn trách hắn, nhưng Chu Kỳ còn không có ngốc đến mức coi là Từ Nhu nha thật sự buồn ngủ. Yên tâm, ta sẽ không làm gì đâu. Khóe môi dương lên, Chu Kỳ một câu hài nghĩa nói. Từ Nhu nha bịch lỗ tai lại, hai tiếng sau Từ Nhu nha hai lòng mà ngủ, kẹt tại nửa đường. Chùa kỳ chỉ có thể tâm tình phức tạp Đi tỉnh phòng tắm rửa Đạo mắt liền tới cuối năm Lúc này từ nhu gia đã mang thai 6 tháng Nhưng nàng người cũng không béo Chỉ có bụng dưới to lên Nhưng bởi vì vào đông Y phục rộng rãi công kênh Không cẩn thận nhìn cũng nhìn không ra Nàng là phụ nữ có thai Mới đầu, tự nhu da có chút lo lắng đứa bé có thể hay không khỏe mạnh, nhưng ngoại tô mẫu cũng thấy y, đều cười nói, phụ nhân mang thai khác nhau, có người càng ngày càng béo, có người phía trước không mập, ba tháng sau đột nhiên béo, cũng có người vẫn luôn rất gầy, chỉ có bụng nâng lên. từ nhu da đại khái thuộc về loại thứ ba này. Điều làm từ nhu gia yên tâm nhất chính là tiểu gia hỏa trong bụng rất hoạt bát, đặc biệt là một ngày ba bữa sau hai khác đồng hồ, tiểu gia hỏa sẽ là nghịch ngậm nhích tới nhích lui, giống như nó cũng biết tập thể dục sau khi ăn no vậy. Đám chìm trong việc đối với tiểu gia hỏa, từ nhu gia nhất thời quên mất tình hình bên ngoài trang vương phủ, lại bởi vì muốn an tâm dưỡng thai nên hiếm khi ra ngoài. Cũng không có quý phụ nhân nào khác Cùng nàng nói chuyện phím Giao thừa cùng ngày Buổi chiều nàng đang xem Chu Kỳ viết câu đối A quý đột nhiên tới mời Chu Kỳ đi tiền viện Cửa ải cuối năm mở tiệc chiêu đẩy Chu Kỳ luôn luôn trao ra vào vào Tự nhu gia cũng không nghĩ nhiều Rất nhanh Chu Kỳ trở về Cùng nàng viết xong một câu đối cuối cùng Chu Kỳ ấm giọng đề nghị Hai vợ chồng đi dạo trong vườn, Từ Nhu Gia lười động. Bên ngoài lạnh như vậy, có cái gì tốt đi dạo chứ? Chu Kỳ rất hăng hái. Bên ngoài có hoa mài nở, rất xinh đẹp. Từ Nhu Gia thấy hắn muốn đi, lúc này mới đáp ứng, Chu Kỳ vịnh bả vai nàng, hai vợ chồng đi rất chậm. Hai người vừa mới rời khỏi A Quý điền dẫn Triệu tới, Dần dần, thầy bọn nhà hoàng, toàn hậu viện, tất cả đều bắt mạch, xác định mỗi người đều thân thể khỏe mạnh, đến ho khang cũng không có, A Quý cùng Triệu Lan Trung mới nhanh chóng rời khỏi. Trước khi đi, A Quý nghiêm trọng nói mọi người, không được nói nửa câu, truyền đến phong thanh gì đến tay Vương Phi, làm Vương Phi động thai khí, sẽ không tha thứ. Ngọc Bang Ngọc Hoàng, trong lòng biết, Vương Phủ hoặc Kinh Thành chỉ sợ đã xảy ra đại sự gì đó. Lúc này dẫn đầu tuân mệnh Đợi chua kỳ cùng từ nhu gia trở về Bọn hại nhân ở hậu viện Đều làm theo điều mình cho là đúng Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra đêm nay từ nhu gia ngủ không được Sếp sửa ngủ Nàng nhắc nhở chu kỳ Sáng mai phải gọi ta rời giường đấy Đầu năm mùng 1 Bọn họ phải đi trong cung chúc Tết Chua kỳ ư một tiếng Nhưng mà hôm sau, từ nhu gia khiếp sợ phát hiện, nàng tỉnh lại, trời sáng bảnh ra rồi. Nàng khó có thể tin, nhìn về phía người một thân thân phục ngồi bên cạnh nàng. Biểu ca, chua kỳ hướng nàng, cười nói. Nhìn nàng ngủ, không có nhẫn tâm bảo nàng dậy. Cha và tổ mẫu cũng nói, người cứ an tâm dưỡng thai đi. Nương đã là sớm đem ta đuổi trở về rồi. Từ nhu gia, xem chút nữa là tinh hắn, chúc Tết Thái Hậu, đế hậu là chuyện lớn như vậy, đừng nói nàng mang thai 6 tháng, ngày cả 9 tháng, nàng cũng nên tiến cung. Ý thức được, chu kỳ khác thường, từ nhu gia rút cuộc nhớ tới. Đời trước, vương trường, mang huyên ca, lúc sau Tết liền chết yểu, xác thật mà nói, giao thừa cùng ngài. Huyền ca liên nhiễm bệnh sốt rét, cửu cửu và ngoại tổ mẫu, đem tất cả thấy y đều phái đi hoài vương phủ. Nhưng mà, huyên ca quá nhỏ mà bệnh sốt rét phát tác quá nhanh. Ngày thứ hai, tin tức huyên ca chết liền truyền tới các phủ. Huyên ca là trưởng tôn của cửu cửu, đời trước cửu cửu nhớ mong cháu trai miễn chúc Tết cho tất cả hoàng thân quốc thích, mà chu kỳ giấu nàng, hẳn là lo lắng, nàng bị kinh sợ. Không đúng, trong cung khẳng định xảy ra vấn đề gì rồi Biểu ca, người có hay không có chuyện giấu giếm ta Từ nhu gia lo lắng, hỏi hắn Nàng phải dân ra đơn thuốc trị liệu cho huyên ca Liền phải biết tiên tri huyên ca nhiễm bệnh Lại hào phí một chút thời gian làm bộ nghiên cứu đơn thuốc Chua kỳ mới sẽ không thấy quá mà hoài nghi nàng Chua kỳ đương nhiên không chịu thừa nhận Từ nhu gia liền cố ý hoài nghi có phải là thái hậu hoặc lục thị xảy ra vấn đề. Biểu hiện ra, chù kỳ không nói thật cho nàng, nàng liền đứng ngồi không yên. Chù kỳ luôn cuốn, nàng suy nghĩ lung tung như vậy, nếu biết khuyên ca bệnh nặng lại càng dễ động thai khí, hắn đành phải nói ra tình thế thực tế, giải thích. Bệnh xuất trái truyền nhiễm nhiều, ta sợ người lo lắng cho mình thôi. Nếu như bệnh là người lớn Nàng có lẽ sẽ không hốt hoảng Nhưng huyên ca quá nhỏ Thầy tử sắp làm mẹ Sợ là nghe được đứa bé nào xảy ra chuyện Từ nhu gia hoạn hốt Quả nhiên vẫn là phát sinh Thái y nói thế nào Từ nhu gia Quan tâm hỏi Chu kỳ ra vẻ buồn lỏng Các thái y đều hết sức trị liệu Người không cần phải quá lo lắng Từ nhu gia thở dài Bệnh tới như núi sập Huyền ca nhỏ như vậy Sử dụng đơn thuốc của người lớn Hắn khả năng là không chịu nổi Dứt lời từ nhu gia đứng lên Nói Biểu ca Ta đối với bệnh rốt rét có chút nghiên cứu Ta đi thư phòng nhìn một chút Có lẽ có thể giúp một tay đấy Chu kỳ định ngăn cản Nhưng nhìn thấy độ kiên quyết của nàng Biểu ca Nếu như ta ăn vị ở trong phòng Một ngày bằng một năm Ta sẽ càng khó chịu hơn đấy. Chù kỳ lúc này mới theo nàng cùng một chỗ đi tới thư phòng. Toàn bộ thái y viện đều không thể 2-3 ngày nghiên cứu ra đơn thuốc. Từ nhu gia không dám lập tức liền viết ra đơn thuốc, ngồi ở trên bàn đọc sách. Từ nhu gia một tay lật xem sách sớm đã chuẩn bị xong liên quan tới bệnh sốt rét. Một bên trên giấy viết ra tương quan thảo dược danh xưng Sau đó, cách mỗi nửa canh giờ, chua kỳ cũng sẽ bắt nàng nghỉ ngơi một chút. Từ nhu gia thật sự rất lo lắng huyên ca, nói cho cùng mặc dù toa thuốc này nhất định có thể trị sốt rét cho con trai nhỏ, nhưng mà dùng thuốc chậm còn có thể trị trở về sau chứ. Chống đỡ tới hoàng hôn, từ nhu gia rốt cuộc không chịu đựng nổi giống như phúc chí tâm linh từ nhu da đột nhiên đẩy ra bàn bên trên một đống lồng xộn phương thuốc, một lần nữa mồ phỏng viết một lần, sau đó trình trọng, giao cho chu kỳ. Biểu ca, y thuật của ta không tin thông, nhưng ta tin tưởng đơn thuốc này có 5 phần nắm chắc có thể trị hết cho huyên ca. Người tự mình đưa đi hoài vương vũ. Nếu như các thái y còn không có nghiên cứu ra phương thuốc, Ngươi phải thuyết phục Hoài Vương, nhờ theo đan thuốc của ta mà sát thuốc cho Huyên ca thử." Chu Kỳ quét mắt phân thuốc, chữ viết kia hơi có vẻ viết ngoáy, độ thấy từ nhô da vừa mới đi bút bao nhanh. Thể tử đau lòng Huyên ca, Chu Kỳ có thể hiểu, nhưng mà mẫu muội hiến phương thuốc Quá nguy hiểm, huyền cao uống thuốc, bệnh tình chuyển biến tốt hơn, vợ chồng bọn họ có thể nhận được cảm kích của vợ chồng Hoài Vương, Phụ Hoàng sẽ khen ngợi hắn. Nhưng những cảm kích khen ngợi đối với hắn cùng thay tử, nói chỉ là dệt hoa trên gắm, không quan hệ. Nhưng... Mao khi phân thuốc của thầy tử vô dụng hoặc là tăng thêm bệnh tình của Huyền ca, vợ chồng Hoài Vương sẽ nghi bọn họ định hại Huyền ca, sinh ra mối hận với con, lòng phụ hoàng cũng sẽ có kiêng kỵ hắn. Chu Kỳ hứng từ nhu giai lúc đầu, tháp phân tích lợi và hại, từ nhu giai sớm đã phân tích qua vô số lần. Nàng đã từng do dự, nhưng nghĩ tới Huyền ca nguy cơ sớm tối, Nghĩ tới tay chân trắng trắng mập mập của huyên ca, nghĩ đến gặp mắt phật minh hắc bạch của huyên ca. Cùng gặp người, liền cười với bộ dáng khả ái. Từ nhu gia liền đem tất cả cố kỵ tính toán, ném ra sau đầu. Biểu ca, coi như ta vang xin ngươi. Nước mắt tràn ra ngoài, từ nhu gia cầu khẩn nhìn chu kỳ. Lần này, ta liền tùy ý, về sao cái gì ta đều nghe theo biểu ca hết. Chu Kỳ nhíu mày, còn chưa mở miệng liền thấy nước mắt của nàng lăn xuống mà lại càng ngày càng nhiều, hắn không nhìn nổi nàng khóc. "Được rồi, ta lập tức sẽ đi ngay." Chu Kỳ giọng điệu kiên định nói, chậm rãi thay từ nhu da lau nước mắt. Trong đầu Từ Nhu Da chỉ có khuôn mặt nhỏ của Huynh Ca, sau khi Chu Kỳ đi rồi, Tự nhu gia lấy ra một chuỗi Phật châu, nàng mua tại hoa nghiêm tự xuống, yên lặng vê. Nàng tin tưởng, lão thiên gia làm cho nàng trùng sinh không phải chỉ vì để cho chính nàng sống tốt lành, có người làm nhiều việc ác, xứng đáng gặp báo ứng, mà huyên ca, hắn còn nhỏ như vậy, hắn còn chưa thấy qua vương phủ. Ngoài hoàng cung phụng hoa yêu kiều, hy vọng đơn thuốc của nàng còn kịp. chu kỳ chỉ đem Lục Định thi về tới Hoài Vương phủ. năm mới vốn nên vui mừng, nhưng trong Vương phủ lại bao phủ vẻ lo lắng tới nặng nề. Đôi mắt Hoài Vương phi đều khóc tới sưng húp, mắt đều là bị bệnh rốc rác nhầy vọ đến gầy như que củi. Đừng nói Chu Kỳ tới, vĩnh giai đấy cũng tới, Hoài Vương phi cũng không nhìn nhiều. Hoài Vương hơi có tia lý trí, đoán được Chu Kỳ sẽ không vào thời điểm này vô cớ mà tới vội vàng tới tiền viện. Mặc dù đều là huynh đệ, nhưng chua kỳ xưa nay thanh lãnh. Hoài vương cùng cha khác mẹ với tứ đệ cũng không có bao nhiêu tình huynh đệ. Hai người gặp mặt càng giống triều thần khách khí xa cách. Lão Tứ có chuyện gì sao? Hoài vương nói ngay vào điểm chính, mặt mày tất cả đều là út khí. Trên mặt chua kỳ cũng không biểu lộ quan tâm gì, lạnh nhạt hỏi. Bệnh tình của Huynh ca thế nào rồi?" Hoài Vương miếm chặt môi, trong mắt lệ khí càng sâu, không biết là tại hận thấy y vô năng hay hận mình không cách nào thay mặt con trai chịu tội, hay là hận Chu Kỳ tới nói những lời này, không có bất kỳ quan tâm nào lãng phí thời gian của hắn. Chu Kỳ thấy thần sắc hắn âm trầm, liền đoán được đáp án, lấy ra trong tay áo Phương thuốc đưa cho Hoài Vương, nói: Đây là Lan Trung triệu lương trong phủ tà mô phỏng một đơn thuốc. Đại ca nếu tin được thì có thể thử xem. Từ nhu gia cùng triệu Lan Trung ai có thể càng làm cho Hoài Vương tin tưởng, khẳng định là triệu Lan Trung. Nếu như đơn thuốc có tác dụng công lao hay không công lao, chu kỳ không thèm, hắn tin tưởng từ nhu gia sẽ không thèm để ý. Nhưng nếu như đơn thuốc xảy ra sai sót, Hoài Vương muốn oán hận, Chua Kỳ sẽ nguyện ý tiếp nhận oán hận này thay thầy tử. Hoài Vương ngây ngẩn cả người, Chua Kỳ đem đơn thuốc để tới trên bàn, thành công lui thân. Chuyện từ nhu gia bạn giao với hắn, hắn đã làm xong rồi. Nhìn Chua Kỳ rời đi, Hoài Vương cầm đơn thuốc nhìn xem, nhận ra mấy thảo dược mà các thấy y nghiên cứu chế tạo phương thuốc để cập tới, khiến Hoài Vương tin tưởng mấy phần hắn lập tức mang phương thuốc đi hậu viện để các thái y nghiên cứu một ven các thái y chính lo lắng trị không hết bệnh cho hoài trưởng tôn liền muốn rơi đầu hiện tại tới một trang vương nguyện ý thay bọn họ ôm lấy trị liệu đừng nói ta thuốc này nhìn đáng tin cậy ngay cả không đáng tin các thái y cũng sẽ đem đơn thuốc khen lên trên trời ta thấy có thể thực hiện được đúng vậy đấy Nghe nói tổ tiên triệu gia, am hiểu nhất là cách trị liệu bệnh sốt rét, quả nhiên danh bất hư truyền. Vương gia, vương phi, chúng thần nhất trí tán thành áp dụng phương thuốc này. Nhìn các thấy y đang quỳ đầy đất, hoài vương còn đang do dự, hoài vương phi đột nhiên khóc mắng. Còn không mau đi sắc thuốc đi. Mắt thấy con trai sắp không được Lúc này dù chỉ là một tia hy vọng Hoài Vương Phi cũng sẽ thay con trai Tranh thủ Các thái y lập tức đi làm Thuốc tốt Hoài Vương Phi ôm con trai đáng thương Tự mình mấm thuốc Vừa đút vừa khóc ở bên cạnh Huyền ca nôn hơn phân nữa Nhưng Hoài Vương Phi càng không ngừng đút Nhiều ít đều phải ăn một chút Sau đó vợ chồng Hoài Vương Cùng các thái y đều trợn tròn mắt trong một đêm. Ngoài cửa sổ trời tối lại sáng, thời gian mặt trời mọc, bì đám người trong một đêm huyên ca rúc cuộc đã tỉnh lại. Sau năm ngày, Huyên ca đã có thể ăn uống bình thường, mặc dù gầy đi rất nhiều, nhưng tiểu gia hỏa đã sớm quên hồi trước thống khổ, tiếp tục mỗi ngày nhạy nhót tưng bừng. Vợ chồng Hoài Vương ôm Huyên ca tới trang Vân phủ, từ nha gia cùng Chu Kỳ Cùng một chỗ nghìn đón bọn họ Đồng thời phái người đi mời Triệu Lan Trung Điểm đó Chu Kỳ trở về Liền đem trải qua nói cho Từ Nhu Gia Từ Nhu Gia cảm thấy dấu giếm đơn thuốc càng tốt Nàng chỉ muốn cứu huyên ca Chỉ muốn để vợ chồng hoài vương cảm kích Chu Kỳ Cái khác không quan trọng Chu Kỳ thần sắc thanh lãnh Xem xét cũng không phải là người Sẽ cùng tân khách nói chuyện phím Từ Nhu Gia Liền gánh vác việc đại khách Thấy Huyền ca ngồi trong ngực Hoài Vương phi, một đôi mắt to nhanh như chớp lọn chuyển trang đầy tinh thần, từ nhu nha lo lắng hỏi: "Đại tẩu, Huyền ca gần đây ăn cơm được hay không?" Hoài Vương phi cười nói: "Được, so với trước kia còn có thể ăn nhiều hơn." Từ nhu nha cười, hướng Huyền ca đưa tay, nhịn tiểu gia hỏa có để cho nàng ôm hay không? Huyền ca lập tức hướng nàng nghiêng thân giống như rất thích dáng vẻ của thảm mẫu nhưng từ Nhu gia lớn bụng Hoài Vương Phi cũng không dám để con trai ngồi trong ngực nàng quấy rối sờ sờ đầu con trai hoài Vương Phi từ đáy lòng đối với hai người chu kỳ từ Nhu gia nói Đa tạ ân cứu mạng của tứ đệ cùng đệ muội lời nói gì ta đều không nói Tóm lại về sau tứ đệ và đệ muội có cần gì hỗ trợ Ngay cả sông pha khói lửa Ta cũng sẽ trả lại cho các ngươi Phần nhân tình này Chu kỳ lạnh nhạt nói Đại tẩu khách khí rồi Từ nhu gia cũng nói Huyên ca là cháu của chúng ta Ta cùng vương gia thân là trưởng bối Vốn nên giúp đỡ Đại tẩu nghìn vạn lần đừng nói như vậy Vừa lúc Huyền ca ngửi đầu nhìn mẫu thân, đối đầu khuôn mặt nhỏ gầy của con trai, đôi mắt hoài vương phi chua chua, nước mắt liền rơi xuống. Không có mấy người biết tâm tình hai ngày kia của nàng, chỉ sợ ngay cả trượng phu cũng không biết. Con trai chính là mệnh của nàng, nếu như con trai thật sự xảy ra chuyện, nàng cũng không muốn sống. Nàng cúi đầu lao nước mắt, hoài vương vỗ nhẹ nhẹ, chụp vai thay tử, nhìn xem chu kỳ. Lão Tứ, về sao có chuyện gì, thì cứ tìm ta. Giữa nam nhân nói không nhiều, nhưng Hoài Vương nhớ kỹ phần nhân tình này. Chu kỳ như cũ khách khí, vợ chồng Hoài Vương ngồi một lát, liền cáo từ. Đưa tiễn một nhà ba người này, từ nhu gia nhẹ nhàng thở ra, nàng có thể làm điều làm. Tương lai lúc tranh đoạt đế vị, hy vọng Hoài Vương, Hoài Vương Phi có thể nhớ kỹ ân tình này. Trước khi đứa bé sinh ra Không cho phép nàng lại vì bất cứ chuyện gì Mà hầu tâm tổn sức nữa Vịnh đỡ từ nhu gia trở về phòng Chu kỳ trịnh trọng Yêu cầu nói Từ nhu gia cố ý Làm ra dáng vẻ thuận theo Uống gối hành lẫy Vương gia dạy rất phải Ta sẽ ghi nhớ Nhưng mà nàng đầu gối mới có chút công Liền bị chu kỳ ngăn cản Không tán thành nhìn nàng Từ nhu gia vui vẻ cười Trong cung, Vĩnh Giai Đế đã sớm biết chuyện Huyên Ca có thể cứu trở về, hoàn toàn là công lao của Lão Tứ. Lần đầu nghe thấy tin tức, lúc này Vĩnh Giai Đế thật sự rất bất ngờ. Lão Tứ bình thường nhìn cũng không nhận, không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, lại rất trừ nghĩa. Rõ ràng hoàn toàn có khả năng sẽ bị Hoài Vương ghi hận, bị Phụ Hoàng là hắn không thích, nhưng bất chấp nguy hiểm, đi cứu Huyên Ca. Sinh ra ở Hoàng gia, Vĩnh Giai Đế chưa hề cảm nhận tình quân đệ, hắn cũng chưa nghe nói qua tổ tiên có vị nào đối đẩy như thế với những quân đệ cùng cha khác mẹ. Lão Tứ là một hảo hài tử. Trong đêm, Vĩnh Giai Đế ôm Lục Thị đột nhiên cảm khái, nói, Lục Thị đều nhanh ngủ thiếp nghe vậy vô thức hư hư. Đó là đương nhiên, là con trai của ta mà. Vĩnh Gia đế cúi đầu nhìn xem, thấy Lục thị ngủ say như heo, hắn bớt đất chỉ lắc đầu. Một mẹ đẻ như thế, lão tứ có thể lớn thành bây giờ văn võ song toàn, tài đức vẹn toàn, hoàn toàn là phụ hoàng hắn giáo dưỡng có phương pháp. Kỳ thật, làm ai là thái tử, Vĩnh Gia đế sớm đã có chủ đích. Năm người con trai, lão nhị Phong Lưu thành tính, lão tam âm hiểm ngoan độc, Lão ngũ quá nhỏ chỉ có thể là lão đại, lão tứ chọn một người Vĩnh giai Đế nhiều năm quan sát, lão đại làm việc quá mức theo đuổi chu toàn Người nào đều không muốn đắc tội, hận không thể, người người cũng khuê hắn là người tốt Loại tính tình này làm nam nhân có lẽ có thể là một hiền thần, làm hoàng thượng lại không thích hợp Hoàng đế, chủ nhân vạn dặm Giang Sơn nhất định phải có một loại bá ký duy ngã độc tôn Lão Tứ liền rất tốt trong thời gian nên ổn trọng vững vàng như núi lúc bọc phát lại như lửa bạo hắn còn trọng tình trọng nghĩa mặc dù lạnh chút cũng không sao Vĩnh Giai Đế cảm thấy sớm muộn gì hắn cũng phong Lào Tứ làm thái tử Tối nay phong có lẽ hoàng hậu, lão đại sòa án hắn bất công Triều thần ủng hộ hoài vương cũng sẽ náo thành một đống khuyên can hắn, vậy không bằng thừa dịp hiện nay, lão đại đang cảm kích lão tứ, trực tiếp phong hào cho lão tứ. Trong lòng hoàng hậu, lão đại coi như không phục, bên ngoài cũng không biểu hiện ra được. Triều thần phản đối, hắn khen lão tứ một câu liền có thể ngăn chặn miệng của bọn hắn, phong là phong đấy, nhưng phong như thế nào còn phải kế hoạch thật tốt. Mấy ngày sau, từ nhu gia tiến cung bồi ngoại tô mẫu nói chuyện, đột nhiên nhận được tin tức, cửu cửu vĩnh dài đế, té bất tỉnh. Từ nhu gia sắc mặt đại biến, làm sao có thể, đời trước cửu cửu năm nay xác thật sẽ bị thương, không lâu thì buông tay nhân gian, nhưng đó là tháng 8, lúc cửu cửu đi săn, hiện tại mới tháng giêng, cửu cửu làm sao lây bệnh rồi. Thái hậu cũng rất sốt ruột để từ nhu gia về phủ nghỉ ngay trước, bà tự mình đi thăm hỏi con trai. Vĩnh dài đế nằm trên giường, nhìn khí sắc cũng không tệ lắm. thấy y xoay người, giải thích. Hồi Thái hậu, hoàng thượng gần đây lo lắng bệnh tình của hoàng trưởng Tôn. Ăn ngủ không yên, khí huyết hư hại. Hôm nay ngồi lâu, đột nhiên đứng dậy, mới đưa tới hôn mê bất tỉnh. Trước mắt đã không còn đáng ngại chế cần sau này hoàn thượng chú ý tinh dưỡng, hẳn là sẽ không sao." Thái hậu nhẹ nhàng thở ra, ngồi bên giường thuyết phục hoàng đế. "Nghe đi, tối đã cao, về sau đừng để nương lo lắng nữa." Vĩnh Gia đế hổ thẹn gật gật đầu. Từ nhu gia biết được cử cũ chỉ là hôn mê một chút, rốt yên tâm Còn lại, nàng đợi lúc tháng 8 cuộc đi săn mùa thu ngăn cản một tiếng, hẳn là có thể phòng ngừa, cửu cửu trọng thương mất sớm. Từ nhu gia yên tâm, văn võ báo quan lại không yên lòng, thái tử còn chưa lập, vạn nhất ngày nào Vĩnh gia Đế té xỉu, rút cuộc bất tỉnh luôn, thì làm sao giờ? Bởi vậy, Tết Nguyên Tiêu, Tảo Triều vừa khôi phục, đám đại thần liền dùng dập dân tấu mời Vĩnh Giai Đế lập trữ. Vĩnh giai đế nghỉ ngơi mấy ngày, tuần tử tìm mấy vị trọng thần thương lượng một chút, rốt cuộc có quyết định, tại Tảo Triều truyền chỉ, Sắc Phong tứ hoàng tử Trang Vương là thái tử, ra lệnh lễ bộ Cam Thiên giám chọn ngày tốt, tổ chức lễ Sắc Phong đại điển. Hoài Vương, Ninh Vương, Kính Vương, Trang Vương, bốn vị vương gia hoang mang, đằng sau văn võ bá quan cũng hoang mang. Mặc dù Trang Vương vẫn luôn là người đứng đầu danh sách, nhưng thật sự quyết định Thái tử nhanh chóng như vậy. Thái tử điện hạ, còn không tiếp chỉ sao? Đại điện một mảng xì si sao bàn tán, Thái giám tuyên chỉ, đột nhiên nhắc nhở. Chu kỳ hoàng hồn lập tức quỳ xuống, hai tay tiếp nhận thánh chỉ, lại hướng nam nhân trên đông ỷ dập đầu. Nhi thần tạ ân phụ hoàng. Vĩnh Giai Đế cười cười, mắt phượng quét về phía trưởng tử. Hoài vương cho dù có tâm tình rất phức tạp, lúc này chỉ có thể miễn cưỡng vui cười, quỳ xuống, cao giọng hô to. Phụ hoàng anh Minh Hắn vừa dẫn đầu, triều thần vốn ủng hộ chu kỳ, dùng dập quỳ xuống. Ủng hộ Hoài vương không vui, nhưng không sợ làm tức giận Vĩnh Giai Đế. Lời nói phản đối, lý do đơn giản là lập trữ nên suy xét chút lại. Vĩnh Giai Đế trực tiếp hỏi Hoài Vương Hoài Vương, người nghĩ như thế nào? Hoài Vương có thể nói cái gì hắn chỉ có thể nghiêm mặt nhắc nhở vì tâm phúc đại thần Thái tử, hiền đức là trọng yếu Điều này làm Vĩnh gia Đế không cần phải tốn sức nhiều trực tiếp ngăn chặn miệng của tất cả mọi người Hạ Triều, Hoài Vương dùng nụ cười phức tạp đối với chu Kỳ nói Chúc mừng Thái tử Sớm biết Chu Kỳ hiến một cái to thuốc Liền có thể được Phụ Hoàng ưu ái Hoặc là cho Phụ Hoàng có lý do Danh chính ngôn thuận thiên vị lão tứ Hoài Vương thà rằng không cần đơn thuốc Sau đó trở mắt nhìn con trai mới 7 tháng tuổi Thống khổ chết yểu sao chứ Hoài Vương thần sắc ảm đạm Không, hắn càng muốn con trai cẩn thận sống tốt Có lẽ mấy năm, mười mấy năm sau Hắn sẽ hối hận Nhưng bây giờ, con trai cùng đế vị, Hoài Vương lựa chọn con trai. Nghĩ thông suốt, Hoài Vương nặng nề, vỗ vỗ bả vai của Chu Kỳ, trong mắt ý cười cũng chân thành hơn mấy phần, nói Làm rất tốt, đừng để phụ hoàng phải thất vọng đấy. Chu Kỳ gật đầu, Hoài Vương quay người rời khỏi. Nhìn bóng lần hắn, Chu Kỳ bỗng nhiên nghĩ tới từ nhu gia, Hắn dĩ nhiên muốn làm thái tử, muốn làm hoàng thượng tương lai, nhưng chu kỳ không nghĩ tới thái tử chi vị sẽ tới nhanh như vậy, dễ dàng như vậy. Là bởi vì từ nhu gia, kiên trì muốn cứu huyên ca, phụ hoàng đem công lao, đều tính trên đầu hắn sao chứ? Như thế, hắn nên hảo hảo ban thưởng nàng một phen mới đúng. Tràng Vương Phủ Hậu viện phía Tây Bên trong buồn rưỡi, Từ Nhu Gia miễn cưỡng nằm trên giường, mong đợi nhìn xem Ngọc Băng Ngọc Hoàng cúi đầu thiêu thùa may vá cho con trai nhỏ trong bụng nàng, mắt thấy là đã thiêu xong mấy túi. Từ Nhu Gia dự tính tháng 4 mới sinh, nhưng hiện tại nàng đại thích lay hoay làm một chút quần áo cho con trai. Mình mệt mỏi thì để cho nhà hoàng thiêu tiếp. Xong rồi, Vương Phi nhìn một cái xem như thế nào. Đánh kết, các chỉ, Ngọc Băng giống như hiến bảo vật đưa cái yếm cái chép trong tay tới trước mặt của chủ tử. Từ nhu gia nhận lấy cái yếm, vẫy dệt lụa màu đỏ, thiều một đầu cái chép màu vàng, ngu ngơ. Từ nhu gia thấy liền cười không ngừng. Lúc chùa kỳ tới, nhìn thấy chính là dáng vẻ nàng, cười nghi ngô đó. Vương gia Ngọc Băng cắp tóc nhạy xuống khỏi ghế cung kính hành lễ. Chu Kỳ khoát khoát tay, Ngọc Băng tranh thủ thời gian cùng Ngọc Hoàng thối lui ra ngoài, tự nhu gia thân thể nặng nề, chậm rãi ngồi dậy, một tay vệnh bụng. Đang cười cái gì sao? Chu Kỳ ôm nhu hỏi nàng, tự nhu gia hai tay triển khai cái yến cho hắn nhìn. Thiêu xong rồi. Chù kỳ mới phong thái tử chính là thời điểm nhân sinh đắc ý hiện tại nhìn thấy quần áo của con trai nhỏ quả thật chính là quan trường được tình lẫn mùa không tự chủ được trong mắt hắn ý cười lại càng sâu hơn tự nhu da có chút giật mình chu kỳ chính là một khói băng sau cưới mặc dù cười với nàng nhiều một chút nhưng cũng chưa từng cười rạng rỡ như vậy tuyệt không vì là cái yếm của bé con này Biểu ca có chuyện gì sao? Buông xuống cái yếm, từ nhu da nhìn chầm chầm hắn. Chu kỳ ồ một tiếng. Sao lại hỏi vậy chứ? Từ nhu da chỉ chỉ khóe môi hắn. đều vệnh đến chân trời rồi. Chu kỳ nghe xong, lập tức mấp máy môi, sau đó lấy ra một bao đồ ăn giấu phía sau. Từ nhu da ngửi thấy hương hạt dẻ sang đường, nước bọt của nàng lập tức liền chảy. Hạt dẻ sang đường, đương nhiên không phải là mỹ vị khó thấy, nhưng mà triệu lan trung dặn dò nàng, không được ăn quá nhiều đồ ngọt. Bằng không thì, thời điểm sinh sẽ chịu khổ. Tự nhu gia liền đem mình quản đặc biệt nghiêm, một chút ngọt cũng không ăn, nhưng càng khắc chế, kỳ thật càng thêm. Chua kỳ nhìn nàng chịu khổ vất vả như vậy, vùng qua mấy lần, các loại đồ ngọt chu kỳ sai người mua được, tự nhu gia lại một ngụm đều không ăn. Về sao chú kỳ dứt khoát Không mua cho nàng nữa Ăn đi Một hai cái không sao đâu chu kỳ ngồi xếp bàn bên người nàng Đổ hai viên hạt dẻ trong mâm Tự tay lột cho nàng Từ nhu gia nghiêng đầu nhìn hắn Trông thấy một gương mặt Tuấn Mỹ bình thẳng Biểu ca Người đến cùng có chuyện gì vui sao Từ nhu gia trùy vấn Chú kỳ cười cười Đem hạt dẻ vừa lột đưa tới bên miệng nàng Ăn xong rồi nói, từ nhu gia do dự một chút, há miệng ăn, chua kỳ cũng quả nhiên nói được thì làm được, giúp từ nhu gia lao khóe miệng, hắn tháp giọng, giải thích rõ. Hôm nay trên triều đình, phụ hoàng hạ chỉ, sách phong ta làm thái tử. Vậy mà, đã phong làm thái tử rồi sao? Đời trước, cửu cửu ngoài ý muốn trọng thương, khó lành mới vội vã phong chu kỳ làm thái tử. Đời này, từ nhu gia muốn bảo cửu cửu né qua tay họa của cuộc đi săn mùa thu. Cho nên, từ nhu gia đã nghĩ qua vài chục năm, thậm chí hai mươi mấy năm, cửu cửu mới có thể lập trữ. Kết quả, nàng mới ăn một miếng hạt dẻ, chu kỳ đã là thái tử rồi. Quá mứt khiếp sợ, miệng từ nhu da há tới so một viên hạt dẻ còn lớn hơn, chù kỳ thấy mà lại một cái hạt dẻ nữa nhét vào miệng nàng. Được rồi, sớm phong, muộn phong đều là phong, chù kỳ thuận lợi làm thái tử, nàng cũng có thể yên tâm, miễn cho cả ngày lo lắng, mình mang tới những biến hóa sẽ ảnh hưởng tới chù kỳ. Chúc mừng biểu ca Ăn xong hạt dẻ, từ nhu gia nói ra từ đáy lòng, mát hạnh tràn đầy ngưỡng mộ cùng khâm phục Chu Kỳ. Mẫu thân là đậu hũ Tây Thi thì làm sao chứ? Chu Kỳ này hoàn toàn xứng với cái ghế đó. Cùng vui thôi. Chu Kỳ cúi đầu hôn cái tráng trân bóng của nàng. Từ khi quyết định cưới nàng làm vợ, hắn vui vẻ cũng thuộc về nàng. Khầm thiên giám rất nhanh. Mùng 9 tháng 4 là ngày tốt, vừa lúc đông cung tư sửa cũng cần thời gian. Thời gian chu kỳ chính thức sắc phong liền định vào mùng 9 tháng 4. Chuyện vui lớn như vậy, đám người trong trang vương vũ lại như cũ làm việc kiêm tốn. Vô số ví dụ chứng minh làm Thái tử không phải đặc biệt khó, nhưng có thể một mực nhìn tới lúc Lão Hoàng đế Ban Hà rồi thuận lợi đăng cơ mới là thật khó. Bởi vậy, Chù kỳ bí mật trước mặt từ nhu gia cười cười Hắn đối với mình tỏ sáng nhất Rời đi khuê phòng của từ nhu gia Chù kỳ liền truyền lệnh xuống Người làm trong phủ trước kia như thế nào Làm việc về sao tiếp tục như vậy Không được có bất luận cái gì Đi quá giới hạn Từ nhu gia cũng phi thường phối hợp với chu kỳ Lấy lý do thân thể nặng nề Cự tuyệt rất nhiều thiếp mời Hai vợ chồng cẩn thận như vậy Để những người kia muốn chứng minh lão hoàng đế chọn sai người Một chút cơ hội cũng không có Đảo mát liền tới mùng 9 tháng 4 Từ nhu gia phi thường lo lắng bụng của mình Triệu Lan Trung cùng thấy Y đều nói Nàng hiện tại tùy thời điểm đều có thể sinh Mặc vào lễ phục Thái Tử Phi rơm ra Từ nhu gia cẩn thận từng ly từng tí Bồi chu kỳ bắt đầu lễ sắc phong đại điển may mắn tiểu gia hỏa trong bụng đủ hiểu chuyện vẫn luôn thành thật đợi đại điện kết thúc từ nhu gia rút cuộc vào đông cung tiểu gia hỏa lúc này mới gấp gáp đòi chui ra vội vã muốn nhìn nhà mới bị dìu vào phòng sinh tự nhu gia thoải mái hơn so với đau một ngày này thật sự quá mệt mỏi nằm ở trên giường nàng nhàm chán thấy là lại ngủ thiếp thái hậu lục thị cùng các bà mụ hai mặt nhìn nhau Nương nương, phải gọi tỉnh Thái Tử Phi sao ạ? Bà đỡ tháp giọng, xin chỉ thị. Thái Hậu cùng Lục Thị trăm miệng một lời. Không cần. Nghe được âm thanh bên người, Thái Hậu trước ngạm miệng, bà thấy mà cùng Lục Thị nghĩ tới một chỗ. Lục Thị chỉ cảm thấy Thái Hậu thật anh minh, cười đem Thái Hậu còn chưa nói xong cùng một chỗ, nói. Liền để Thái Tử Phi hảo hảo ngủ đi. Tốt nhất. Ngủ một mực đến mở 10 ngón Khi đó lại đánh thức nàng Thật có thể như vậy Con dâu liền ít đau đớn Quả nhiên cùng với nàng Là người một nhà Thái hậu hoàn toàn có thể nhìn ra Lục thị đang suy nghĩ gì Quét mắt cháu ngoại đang ngủ sai Bà đi bên ngoài chờ trước Dù sao bà cùng lục thị Không có cái gì trò chuyện Lục thị lại một tất Cũng không theo ra ngoài Hướng thái hậu tán dương con dâu nàng Bên ngoài lo lắng chờ đợi, chu kỳ. Đến lúc nào rồi, mẫu hậu còn có tâm tình trò chuyện việc nhà chứ? Trong phòng sinh, từ nhu gia là ngủ luôn 3 canh giờ, sau đó liền bị đau mà tỉnh. Thật sự đau, nạn thống khổ kiêu lớn, hai bà đỡ thật cao hứng, một người lưu ý đứa bé, một người dạy từ nhu gia như thế nào, hô hấp. Thái tử Phi đừng sợ, ngày thật có phú khí, Không chút đau liền mở tới bảy chỉ Tin tưởng không bao lâu Liền có thể sinh rồi Từ nhu gia cũng bị sư thuận lợi Đến kinh hải Sau nửa canh giờ Từ nhu gia mồ hôi dầm về Bỗng nhiên cắn răng một cái Sinh rồi Hài nhi khóc rõ to Nỉ non văn vọng khắp đông cung Ở ngoài thái hậu lục thị Đồng thời đứng dậy Còn có chua kỳ Từ khi từ nhu gia tiến vào phòng sinh Hắn liền không hề ngồi xuống Chúc mừng điện hạ, là một tiểu hoàng tôn Đơn giản dọn dẹp chút, bà đỡ ôm tiểu bé con mới ra đời đi ra Mừng khắp khởi, ôm cho các quý nhân bên ngoài xem Thái hậu cùng lục thị, lần nữa trầm miệng một lời Thái tử phi thế nào rồi? Bà đỡ cười nói Thái tử phi rất tốt, vừa mới ngủ, hiện tại vẫn còn tinh thần Thái hậu cung lục thị đồng thời nhẹ nhàng thở ra, cùng một chỗ nhìn phía trong tả lót, động tác quá nhất trí, đầu hai người còn nhẹ nhàng đụng vào. Thái hậu uy nghiêm, nghiêng qua lục thị một chút, lục thị cười ngây ngô, lùi ra phía sau một bước, mẹ chồng, phải kính ngưỡng. Thái hậu hài lòng, quan sát tỉ Mỹ tiểu bé con một chút, cười nói. Đứa nhỏ này rất giống lão tứ. Lục thị thăm dò, vô thức phản bác. Ta lại thấy giống A Đào. Con trai hoàng đế của nàng làm sao lại coi trọng một nữ nhân không có ánh mắt như vậy chứ? Tức giận. Cảm nhận được tổ mẫu cùng mẫu thân ở giữa tràn ngạp chiến sự. Mi Tâm Chu Kỳ đứng ở phía sau nhảy lên. Hai bà lão cãi nhau không sao nhưng đừng chậm chạy hắn nhìn đứa bé chứ. Thái hậu lừa so đo cùng lục thị tránh ra đối với cháu trai nói. Lào Tứ Ngươi nhìn một cái đi. Chu Kỳ lúc này mới tiến tới, rốt cuộc nhìn thấy đứa bé của mình, tâm Chu Kỳ nhũn ra, mắt đen chuyên chú dò tiểu gia hỏa, hắn thuận miệng bị chuyện nói. Cái muội giống ta, miệng có chút giống A Đào. Lục thị thầm, nàng đã nói rồi mà, đứa nhỏ này giống con dâu. Thái Hầu thầm, vẫn là cháu trai hiểu chuyện, so với nương hắn biết chuyện nhiều hơn. Thấy ba người náo nhiệt, Vĩnh Gia Đế tới. Từ tay ôm lấy cháu trai vừa tới, Vĩnh Gia Đế cười nói: "Không sai, đứa nhỏ này rất giống Trẫm." Chu Kỳ trực tiếp vào xem Từ Nhu Gia, Từ Nhu Gia thân thể rất mệt mỏi, nhưng đôi mắt lại rất sáng, mong đợi nhìn ra ngoài. "Hai tử đâu rồi?" Chu Kỳ bất dĩ nói: "Phụ hoàng ôm rồi." Từ Nhu Gia hiểu rõ, Chu kỳ thấy nàng sắc mặt tái nhợt, cây trán còn đổ mồ hôi, đau lòng nắm chặt tay nàng. Vất vả cho nàng rồi. từ nhu da lát đầu, hoạt bát, hướng hắn nháy mắt. Còn tốt, xin xong về sau, ta muốn ăn cái gì liền có thể ăn được rồi. Chu kỳ kinh ngạc, chợt cười nói. Tốt, nàng liệt kê một cái thực đơn đi, ta mua tới cho nàng. Ngay đến những mỹ thời kia đã kiên kỳ hơn nửa năm, từ nhu nha càng phát ra thần thanh khí sáng. Vĩnh gia đế tự mình đặt tên cho cháu trai, gọi là Chu Diệu, nhũ danh liền gọi là Diệu Ca. Diệu Ca ăn uống ngủ nghỉ đều có nhũ mẫu chiếu cố, thân thể từ nhu nha cũng khôi phục rất tốt. Lúc đầy tháng nhiều ca tự nhu gia ký sắc hồng nhuận thư thái tinh tế so với trước đó thì càng minh diễm động lòng người. Gương mặt kia non non xinh xinh thái hậu và lục thị đều mùi phần ghen tị. chu kỳ không ghen tị hắn chỉ là thèm ăn. Tự nhu gia vừa ở cửa xong gần một năm thái tử điện hạ liền không kịp chờ đợi mà đem thái tử phi như nước trong veo ôm đến trên giường. Xong chuyện hai vợ chồng đều thở hồng học. Bình phục hô hấp, chua kỳ đem thây tử nhỏ nhắn xinh xắn ôm vào trong ngực, cái gì đều không cần nói, cứ như thế ôm tới, toàn thân thoải mái. Từ nhu gia có chuyện muốn hỏi hắn, chỉ là xấu hổ mở miệng. Biểu ca đến biểu ca đi, chính là không nói nên đời. Chua kỳ bị nàng chọc cười, bác lấy tay nàng, đang động loạn, hỏi. Đến cùng là có chuyện gì chứ? Tự nhu gia thật sự quá hiếu kỳ, lúc này mới ghé vào lỗ tai của chú kỳ, giọng nhỏ mà hỏi. Chú kỳ cẩn thận hồi tưởng, chi tiết nói. Tự hồ, không có gì thay đổi cả. Tự nhu gia rất vui vẻ, lại không quá tin, chống tay nhìn chầm chầm vào mắt hắn. Thật sao? Chú kỳ vừa muốn gật đầu, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, chợt bỗng đem tự nhu gia ép phía dưới người, cười nhẹ nói. Vừa mới ăn tươi nuốt sống, hiện tại nhai kỹ nuốt chậm, ta muốn một lần nữa cảm thử xem có đúng hay không. Khuôn mặt từ nhu da đỏ bừng, hai tay nhỏ cùng một chỗ nắm thành quả đắm, đánh hắn, lại bị Chu Kỳ đồng thời, chập kéo lên đỉnh đầu. Cùng bề bộn nhiều việc chính sự với Chu Kỳ, tháng ngày trôi qua, từ nhu da đặc biệt dễ chịu. Lúc thời tiết tốt, liền ôm Diệu Ca đi nói chuyện với Thái Hậu. Lục thị tổ tôn ba người cùng một chỗ So với trong đông cung náo nhiệt hơn nhiều Không nói những cái khác Lục thị liền có vô số chuyện lý thú có thể trò chuyện Mới đầu Thái Hậu không quen cái miệng của Lục thị Nhưng Lục thị giảng cố sự đối với Thái Hậu Đều là đặc biệt mới mẻ Nghe nhiều Thái Hậu ngược lại càng ngày càng thích Lục thị Mỗi ngày đều gọi cung nhân chuẩn bị nước trà hạt dưa Để chờ nghe chuyện Mà Vĩnh Gia Đế, chu kỳ làm xong chính sự đi tới, thường mới đến cổng từ An Cung, liền có thể nghe thấy bên trong có rất nhiều tiếng cười. Cười to nhất đương nhiên là Lục Thị, thứ hai chính là Vọng Ca, sau đó là Thái Hậu. Từ nhô gia tối còn trẻ, phải chú ý uy nghi của Thái Tử Phi, cười vẫn vô cùng ưu nhã. Bọn họ thế này, so với Tiêu dao Hoàng Hậu, Diêu Đức Phi đều thanh lãnh hơn nhiều. Diêu Đức Phi còn tốt, nàng vẫn luôn không nhận được sự chào đón của Vĩnh Gia Đế, cho nên chua một trận xong, Diêu Đức Phi liền nghĩ thông suốt, chỉ chờ nhìn hoàng hậu cùng mẹ chồng với nàng dâu và lục thị náo nhiệt. Hoàng hậu không có tâm tình tốt của Diêu Đức Phi, Vĩnh Gia Đế đã sớm không còn sụn ái hoặc là nói sớm liền từ bỏ tranh giành nhưng mà nàng là hoàng hậu, con là của nàng là Hoài Vương danh chính Ngâm Thuận, lại chính cung con trai trưởng, dở vào cái gì vĩnh giai đấy, muốn đem chi vị thái tử bàn cho lão tứ. Cũng bởi phi đầu tứ cứu được cháu trai ruột của nàng sao, hoàng hậu không phục, dưới cái nhìn của nàng coi như lão tứ không xuất thủ, các thái y cũng có thể trị tốt cho huyên ca, lão tứ chỉ là nhặt được một tiện nghi. Mà hoàng thượng sợ dĩ bất công với lậu tứ, hoàn toàn cũng do lục thị hồ mị, vẫn vàng ôm lấy trái tim của hoàng thượng. Một khi lục thị thất sủng, lậu tứ cũng càng thất sủng. Như vậy, cơ hội của nàng cùng con trai sẽ liền tới. Rõ ràng điểm ấy, hoàng hậu bắt đầu giả phơ hiền lành. Thừa dịp ngày tốt lành, Thái hậu đại thọ 60 tuổi, cười xin chỉ thị của Thái hậu. Có thể hay không thay hoàng thượng mở một bụi tuyển tú Hậu cung phong phú Dù sao hiện tại hậu cung phi tầng quá ít Cũng đều là phi tử trước kia của vĩnh gia đế Điếm tới điếm lui có mỗi bốn người Hoàng hậu nói lời này Từ Nhu gia, luật thị, diệu đức phi Cùng lý thuận tầng không được sụn ái nhất Đều nhìn lại Diệu đức phi đông đưa cây quạt xem náo nhiệt Lý thuận tần, sập mi mắt xuống Giống như hết thảy đều không quan hệ gì tới nàng Từ Nhu gia lặng lẽ quan sát lục thị Phát hiện lục thị thần sắc như thường Tự hồ không thèm để ý vĩnh giai đế Muốn tuyện tú Từ Nhu gia thật sự buồn bật Lục thị đối với cựu cũ là tình cảm gì chứ Nếu như chu kỳ muốn chọn tú Từ nhô gia khẳng định sẽ rất thương tâm Tức giận sau đó lại không chú ý tới hắn Thái Hậu cũng muốn biết Lục Thị nghĩ thế nào. Là mẹ ruột của Vĩnh Gia Đế, con trai Hoàng Đế kém chút nữa, mốt hết ruột gan đối đãi với Lục Thị. Lục Thị như vậy, mà lại không chịu đấy bụng đối với con trai. ngẫm lại, trong lòng Thái Hậu đều không thoải mái, bởi vậy Thái Hậu cố ý nói. Hoàng Hậu nói có lý, ngày khác ta cùng Hoàng Thượng thương lượng một chút. Đạt được, Sự ủng hộ từ ba ba Hoàng hậu liếc mắt tới lục thị Có chút đắt ý cười Ngày thứ hai Thái hậu thật sự cùng Vĩnh Giai Đế Đề cập việc này Vĩnh Giai Đế nghe xong tuyển tú Là Hoàng hậu nói Sao có thể đón không được Tâm tư của Hoàng hậu chứ Nói rõ là ghen ghét lục thị Không phục hắn lập lão tứ làm thái tử Hoàng hậu liền quanh co lòng vòng Muốn cho lục thị lão tứ ngột ngạt Vĩnh Giai Đế thích lục thị Coi trọng lão tứ, hoàng hậu làm khó họ Chính là làm khó hắn Trẩm mỗi ngày vất vả quốc sự đã đủ bận rộn rồi Quỳnh đệ lão tứ bọn họ cũng đã làm cha Trẩm cũng không muốn lại nhiều thêm mấy đứa cháu trai với cháu gái Vĩnh gia đế cư tuyệt đề nghị của mẫu hậu Thái hậu mới không quan tâm con trai hoàng đế Có tuyển tú hay không Chỉ hừ hừ, nói Nhưng đáng tiếc Ta nhìn thấy Lục Thị rất vui vẻ. Tự hồ cũng không ngại nhiều tí muội theo nàng nói chuyện phím đâu. Mặt Vĩnh Giai Đế đen lại, Hoàng hậu hy vọng hắn tuyển tú, Lục Thị thế mà lại vui vẻ sao chứ? Rời khỏi từ An Cung, Vĩnh Giai Đế trực tiếp đi tìm Lục Thị. Hắn cũng phải nhìn xem, Lục Thị có bao nhiêu vui vẻ. Kết quả, Vĩnh Giai Đế xảy bước chạy tới, liền thấy Lục Thị quả nhiên đang cười, Cười đến mắt phượng đều nhanh hiếp lại Thành hai sợi chỉ Vĩnh giai đế trạm xuống Lạnh lùng trừng mắt phía lục thị đang vui vẻ Với tiểu nhi tử Vọng ca quá sợ mặt lạnh của lão hoàng đế Một cước liền chạy mất Lục thị nghi hoặc hỏi hắn Ai chọc người rồi sao Vĩnh giai đế lập tức trừng mắt nàng một chút Nhìn chằm chằm Vĩnh gia đế một lát Lục thị không để ý tới hắn nữa phân phó cung nữ bài cơm Trời đang chuẩn bị âm u, nàng rất đói. Nàng còn có tâm tình ăn cơm sao? Vĩnh dài đế cười lạnh, ngồi đều không muốn ngồi, quay người ra ngoài, đi tới cửa. Vĩnh dài đế lại quay đầu, cười như không đối với lục thị, nói. Ngày mai trẩm liền hại chỉ tuyển tú, người vui hay không? Lục thị trợn mắt, há hốc mòm, vĩnh gia đế nhắc chân muốn đi. Lục thị thấy thế, ngực lập tức vọt ra lửa. Từ mâm đựng trái cây, nắm lấy một chùm vải, rồi hướng vĩnh gia đế, ném tới. Người dám, người dám tuyển tú, ta liền không sinh con trai cho người nữa. Nàng đều đã sinh cho hắn hai con trai, loại uy hiếp này có ý nghĩa gì chứ? Hắn hiện tại, chẳng lẽ còn thiếu con trai sao? Bớt quá, lục thị tức giận, làm vĩnh gia đế hài lòng. Hắn quay người, ngoài ý muốn, xem kỹ lục thị. Người không cho trẩm tuyển tú sao Lục thị tức giận Nhìn chăm chăm hắn Nàng làm sao có thể Muốn hắn tuyển tú Trước kia tại vương phủ Hắn là vương gia tôn quý Nàng vừa mới tiến kinh là đậu hũ Tây Thi Nào dám hy vọng xa vời Vương gia trượng phu vẫn luôn sủng nàng Về sau Vĩnh dài đế quả nhiên Cùng hưởng ân huệ Thậm chí liên tiếp mấy tháng Đều không tiến vào phòng nàng Lục Thị cảm thấy đặc biệt bình thường, liền an tâm, đợi tại tiểu nguy cư Nhưng bây giờ không giống, vĩnh dây đế liên tiếp mấy năm đều chỉ sủng nàng, còn phong con nàng là thái tử Lục Thị cảm thấy đặc biệt có mặt mũi, tựa như nàng dâu quý, trượng phu đối tốt với nàng, con trai có tiền đồ, thời gian này nhiều hơn mấy phần tự tin Nhưng mà nàng thoải mái, vĩnh gia đế đột nhiên muốn cho nàng ngọt ngạt, để hoàng hậu nhìn nàng như trò cười. Lục thị sao có thể không tức giận chứ? Người dám tuyển tú, ta liền đánh con người. Nội nóng, lục thị chỉ vào bụng, nói. Hắn khó có thể tin nhìn chăm chăm vào bụng nàng. Người lại mang thai nữa sao? Tình hình này làm sao như thế giống như đã từng quen biết. Lục Thị xác thực lại mang thai mà nàng có cảm giác lần này mang nhất định là con gái nhưng vì có thể uy hiếp Vĩnh gia Đế Lục Thị liền nói thành con trai Vĩnh Giai Đế mới không thèm để ý con trai hay nữ nhi hắn để ý chỉ là Lục Thị đối với hắn có tình cảm Hiện tại phát hiện Lục Thị vô cùng để ý tới hắn mà lại mang cốt nhục của hắn Vĩnh Giai Đế nhất thời cực kỳ vui mừng đuổi cung nhân đi Hắn đi hai ba bước tới bên người lục thị, khói nén kích động, ôm lấy nàng. Ngốc, Trẩm không bao giờ tuyển tú đâu, bớt quá trêu chọc người thôi. Yên tâm, coi như người không hoài nhi tử, Trẩm cũng sẽ không đụng tới những nữ nhân khác. Đôi mắt lục thị đi lòng vòng, cường điệu nói. Không động vào những nữ nhân khác cũng không tuyển tú sao? Phạn nhất tuyển, đối mặt nhiều tiểu mỹ nhân nũng nịu như vậy, lục thị không tin được hắn. Thấy mùi giám lớn, nụ cười vĩnh dời đế càng ngày càng sâu, lập tức nói. Được, không tuyển tú, người nói cái gì chính là cái đó. Lục thị rất hài lòng, nhìn không được tưởng tượng hoàng hậu biết được việc này sẽ thế nào, khẳng định rất đặc sắc. Muốn nhìn chuyện cười của nàng, không có cửa đâu. Vĩnh gia đế không tuyển tú Còn chạy tới trung cung Dạy dỗ hoàng hậu một trận Hoàng hậu chẳng những chịu mắng Còn nghe nói tin vui của lục thị Lục thị là người giấu không được chuyện Bí mật này liền đem nói cho con dâu Tự nhu gia nghe mùi vị Kỳ thật lục thị không phải Bởi vì ghen mới phản đối Chuyện tiện tú của củ củ Nhiều hơn chính là vì mặt mũi Nhìn củ củ vui vẻ Nhất định là hiểu lầm Nhưng tự nhu gia quyết định sẽ để Cứu cũ tiếp tục hiểu lầm Để giúp trong cung hài hòa hơn Trở lại đông cung Trời tối, người yên Tự nhu gia giỡn khóc dở cười Đối với chu kỳ thuộc lại chuyện này Chua kỳ không biết nên nói gì Mẫu thân cũng coi như là một kỳ nữ rồi Biểu ca Chàng đấy Nếu như tương lai có người khuyên chàng tuyển tú Chàng có đáp ứng hay không Ghé vào trong ngực chu kỳ Từ nhu gia nghĩ tới mình, nghiêm túc hỏi Chu kỳ cười, sờ lấy đầu nàng nói Sẽ không bao giờ Từ nhu gia nhìn hắn một hồi, biểu môi Đáp ứng nhanh như vậy, xem ra chính là thuận miệng nói để cho ta vui rồi Hắn bớt rác chỉ, nói Vậy nàng hỏi một lần nữa đi Từ nhu gia thật sự hỏi lại một lần nữa Chù kỳ vẽ mặt nghiêm túc, suy nghĩ nửa ngày, hắn bỗng nhiên kéo chăn mền, nhắm mắt lại nói. Ngủ đi. Nàng tức giận giật mình ra, trừng mắt với thái tử. Chàng vẫn chưa trả lời ta mà. chu kỳ mở to mắt, trong mắt mỉm cười. Bây giờ mọi đáp, nàng sẽ tin sao? Từ nhu da rốt cột, hiểu rõ ý hắn, nàng cười, lát đầu. Ánh mắt chu kỳ ôm nhu. Khi nào trả lời thì nàng mới tin ta chứ Từ nhu gia nghĩ nghĩ hướng chua kỳ lung lai khẽ nói Khi hai chúng ta đều tóc trắng xóa Khi đó chàng lại trả lời ta mới tin Chua kỳ gật đầu đem người kéo vào trong ngực Ôm nàng nói Được Khi hai chúng ta đều già ta lại trả lời nàng một lần nữa Biểu ca chàng sẽ tuyển tú sao Sẽ không Cả đời cũng không biết Bởi vì có nàng là được rồi Hoàng Phi ngoại Hoài Vương Phủ Từ khi Chu Kỳ vào ở trong Đông Cung Hoài Vương đối với Hoài Vương Phi Liền dần dần lạnh nhạt Hoài Vương bắt đầu chuyên sủng trắc Phi Tại Triêu Vân Thậm chí làm tại Triêu Vân Sinh cho hắn thứ tử Huy Ca Hoài Vương đại trưởng tử Huy Ca Cũng không quá được chào đón Nương ta muốn phụ Vương lúc Huy ca đầy tháng Hoài Vương cao hứng mở tiệc chiêu đẩy tân khách Huyền ca 2 tuổi chờ mát nhìn phụ Vương ôm đề đẩy rất lâu tiểu do hỏa nhìn không được theo mẫu thân trở lại chỗ ở vắng ngắt huyên ca một đầu bổ vào trong ngựct mẫu thân ủy khuất khóc phụ Vương trí ôm để đẩy không ôm tay nữa rồi Hoài Vương Phi ôm con trai bé nhỏ Cố gắng dơ tay lên mặt, không cho nước mắt rơi xuống. Chu Kỳ cứu được mạng của con trai, nàng cảm kích đến nỗi dùng mạng sống của mình để cảm ơn Chu Kỳ. Trượng Phu ngay từ đầu cũng rất vui mừng. Vui mừng vì xưa nay đệ đệ lão tứ thanh lãnh, cư nhiên như thế, đệ ý tình huynh đệ. Nhưng mà Chu Kỳ làm thế tử, trượng Phu liền càng ngày càng khó tình. Hắn cảm thấy nếu như không phải con trai sinh bệnh cho chu kỳ cơ hội lập công, chi vị thái tử nhất định là hắn. Thánh chỉ đã hạ, trượng phu không thể kháng chỉ. Trái với ý chỉ của hoàng thượng, trượng phu liền đem oán khí rơi lên trên người nàng. Mới đầu, hắn chỉ là cố ý rụng ái tại triêu vân cho nàng ngọt ngạt. Càng về sau, hắn ngay tới cả huyên ca của bọn họ cũng không cần nữa. Hoài vương phi khóc qua, oán hận qua, Cuối cùng nàng chỉ có thể chiếu cố con trai, thề không thể tiếp tục để con trai chịu khổ. Hoài Vương Phi không ngốc, con trai bệnh nặng, lúc đó nàng không rảnh quan tâm những chuyện khác. Con trai khỏi bệnh rồi, Hoài Vương Phi liền âm thầm điều tra bệnh của con trai là thế nào mà tới. Bệnh xúc trết, truy nhiễm, vì sao Hoài Vương Phủ có nhiều người như vậy, chỉ có con trai nàng bị. Khẳng định có người cố ý hại con trai. Hoài Vương phủ hết thể có 5 nữ nhân con trai xảy ra thì ai có lợi lớn nhất Hoài Vương Phi liền hoài nghi ai nhất tại Trư Vân là số 1 trong những đối tượng hiềm nghi của nàng thật vất vả mới cứu được con trai Hoài Vương Phi đề phòng rất cẩn thận lúc khuyên ca 7 tuổi người kia rốt cuộc lại xuất thủ mặc dù làm rất bí mật và cẩn thận nhưng vẫn bị Hoài Vương Phi bắt được nhân chứng vật chứng Vì đại tránh cho Hoài Vương thiên vị tại Triêu Vân, Hoài Vương Phi trực tiếp bạm báo trước mặt Vĩnh Gia Đế. Lại có người mưu hại cháu của hắn, Vĩnh Gia Đế nổi giận, lệnh Đại Lý Tự nghiêm tra. Căn cứ vào Hoài Vương Phi trù tính 5 năm mới thu được đủ chứng cứ, Đại Lý Tự chẳng nhẫn tra ra được. Tại Triêu Vân lần này mưu hại Hoàng Trưởng Tôn mà còn là thủ phạm thật ở phía sau màng. Thế nên chân tướng Huyên Ca bỗng nhiên bị bệnh rốt rét điều tra ra được. Chứng cứ vô cùng xác thực Vĩnh Giai Đế ban một chén rượu độc cho tạ triêu vân. Nhưng lần này, anh Quốc Công không cần thái tử nhắc nhở, cũng biết nên làm thế nào. Chủ động đưa sổ con thỉnh cầu, trừ tước từ quan, cáo lão hồi hương. Anh Quốc Công đưa sổ con ba lần, Vĩnh Giai Đế liền trả lại sổ con ba lần. Thái hậu không chịu nổi, gọi con trai tới dài dỗ. Nếu người hy vọng lão nương sống lâu thì mấy năm, sớm một chút, đuổi bọn họ đi đi. Không biết có phải hay không, cùng lục thị trò chuyện, thái hậu gần đây, đến nói chuyện cũng càng ngày càng ngay thẳng. Lớn như vậy rồi, không thể bớt hiếu, vĩnh dây đế cũng không dám trái ý, tranh thủ thời gian, chuẩn bị số con dương lão, cho anh quốc công. Sau khi tạ triêu vân chết Hoài vương rốt cuộc cũng tỉnh ngộ Thứ hại hắn cùng chi vị thái tử Không phải do Huyên Ca Mà là do tạ triêu vân Mưu hại Huyên Ca Vừa hối hận vừa tức giận Hoài vương lập tức không thèm quan tâm Con trai của tạ triêu vân Thành tâm đền bù Hoài vương phi Cùng Huyên Ca Nhưng mà Huyên Ca đã 7 tuổi Bị phụ vương lạnh nhạt 6 năm Huyên Ca đã sớm không để ý Phụ vương quan tâm mình Đối với hắn mà nói, phụ vương so ra kém hơn mẫu thân. Đối với hắn, phụ vương yêu mến có thừa cũng không sánh nổi. Bớt quá, Huyền ca phát hiện mẫu thân tự hồ cùng phụ vương hòa hảo rồi. Bí mật, Huyền ca tò mò hỏi mẫu thân. Nương, người thay thứ cho phụ vương rồi sao? Hoài vương phi cười nói. Nương cho từng hận phụ vương của người. Huyên ca mặc dù đã trưởng thành Lại không hiểu mẫu thân nhiều lắm Nhiều năm như vậy vắng vẻ Làm sao mẫu thân lại không hận chứ Hoài vương phi nghĩ nghỉ Tháp giọng thở dài Nương chỉ là Không thích hắn nữa thôi Gã cho hoài vương Nàng rất vui vẻ Nhưng rất thương tâm Bây giờ phong ba đều đi qua Trong lòng nàng chỉ còn con trai Hoài vương hắn Bây giờ chỉ là phu quân vương gia Hắn là vương gia, nàng kính sợ hắn, sẽ không như trước, nhớ mong hắn có đói hay không, có bệnh hay không, vui vẻ hay âu sầu. Huyền ca phải nhớ kỹ, về sao ngươi phải thật tốt cùng Diệu ca ở chung, làm đại ca tốt của hắn. Hoài vương phi, cười dặn dò. Không có gì bất ngờ xảy ra, Diệu ca sẽ là đế Vương con trai cùng Diệu ca làm hảo quân đệ, đời này liền an ổn. Huyền ca trịnh trọng gật đầu, nương yên tâm, ta đều sẽ nhớ kỹ. Hoài vương không phải đầu gỗ, thầy tử cùng trưởng tự biến hóa, hắn biết cũng không thể làm gì. Trong lòng hắn, đắng chát, quanh đi quẩn lại, cuối cùng, sủng thê cùng ái tử của hắn cũng mất, vị trí kia cũng mất. Không cách nào giải quyết được, hoài vương bắt đầu say rượu, mỗi ngày say khước, tâm thường vô vị. Thái hậu đi Pháp Hoa tự một chuyến, bà lại tới xem tạ tấn, mà tên Tụng Kinh Cầu Phúc kỳ thật bị u cắm nhiều năm, tạ tấn đã sớm điên rồi. Trông thấy võ tăng đẩy cửa ra, ánh nắng tràn vào cấm thất, thái hậu ngẫn đầu nhìn thấy tạ tấn đã từng là cháu trai Chi Lan Ngọc Thụ, tóc tai bù xù ngồi dưới đất, trong ngực ôm một cái bồ đoàn rách trưới giống như là bị ánh nắng sáng tỏ đâm mù đôi mắt. Tạ tấn lập tức ôm chặt bồ đoàn trốn trên giường đưa lưng về phía cổng nằm một bên cảnh giác quay đầu dò xét thái hậu một bên mơ hồ không rõ nói cái gì không ai có thể nghe rõ nhưng nhìn động tác của hắn hắn tự hồ đem bồ đoàn trở thành người nào đó không cho phép người khác đem bọn họ tách ra thái hậu rơi lệ trà sát nước mắt hai võ tăng vượt tiến vào vòng ngừa tạ tấn tập kích Sau đó thái hậu mới dẫn tầm phút ma Đi tới bên giường Nhìn tại tấn trên giường Điên điên khung khung Thái hậu không đành lòng nói Nhìn người như vậy còn không bằng chết đi cho xong Sớm ngày đầu thai Đến làm người tốt Kiếp sau ăn phận một chút Đừng hại người khác nữa Tạ tấn ôm bầu đoàn thật chặt Thái hậu lau đi nước mắt Lão ma mở hộp cơm trong tay ra Lấy ra một con gà quay Tâm ngào ngạc Bài tại trước mặt tạ tấn Hai mắt tạ tấn sáng bừng Nắm lấy gà quay liền gặm Gặm nhưng vẫn còn chưa quên ôm bồ đoàn Gặm được một nửa Tạ tấn đột nhiên mở to mắt nhìn Đau bụng kêu lên Nhưng dù vậy Hắn điều chỉ thống khổ Cũng vô dụng dùng ánh mắt phức tạp Nhìn Thái hậu và hai võ tăng đó Thái hậu đã rõ Tạ tấn là điên thật rồi Bà hướng võ tăng gật gật đầu Võ tăng ngay lập tức đem giải dược Đút cho tạ tấn Lúc đầu cũng không phải đọc Thuốc chỉ sẽ làm người ta đau bụng khó nhịn thôi Ăn xong giải dược Tạ tấn chầm rãi bình phục Lần này hắn rõ ràng sợ hãi Đám người của Thái Hậu Ôm bầu đoàn co rút lại Ở bên giường Trong mắt càng không ngừng rơi lệ Làm bẩn thiểu tóc Thái Hậu lại không đành lòng nhìn tiếp Khoát tay áo, hai võ tăng liền nâng tạ tấn lên, tiễn xuống núi giao cho phụ thân của tạ tấn, để cháu trai cùng người nhà đoàn viên cùng một chỗ rời xa kinh thành. Đây chính là điều cuối cùng Thái Hậu có thể vì nhà mẹ đẻ mà làm được. Hồi cung về sau sao, Thái Hậu đem việc này, nói cho tự nhu gia, tự nhu gia không biết là cảm tưởng gì. Thế tử anh quốc công đã từng kiêu ngạo như vậy, cuối cùng lại rơi vào điên điên khùng khùng. Thế nhưng có thể trách được ai chứ? Đời trước tạ tấn muốn giết nàng, đời này hắn lại muốn giết nàng. Coi như nàng chỉ là ai đào, nhưng bị tạ tấn cố chấp, bảo là nhu gia biểu muội biết được tạ tấn muốn đối với ai đào, làm ra những thứ gì, từ nhu gia khắp cả người phát lạnh, không có bất kỳ cảm động nào. Chàng nói xem, hắn điên thật rồi sao? Trời tối, người yên, từ nhu gia không quá yên lòng hỏi Chu Kỳ. Không phải nàng không tin ánh mắt của tổ mẫu mà là vì tạ tấn quá cực đoan, vạn nhất hắn giải điên, từ nhu gia sợ hãi. Chu Kỳ mắt nhắm lại, hôn tráng nàng. Ta phải người theo dõi hắn, hắn tốt nhất là điên thật. Bằng không, hắn có bất kỳ di động nào, người của ta sẽ lập tức động thủ tự nhô gia, yên tâm. Nhưng nàng không biết, chu kỳ là sẽ không cho phép hậu hoàng ẩn nắp lâu như vậy. Đám người tại gia còn đang trở về quê hương, ngày nào đó trong đêm, tạ tấn điên điên khùng khùng, đột nhiên chạy tới nốc phòng, sau đó điên điên khùng khùng nhảy xuống, chết bất đắc kỳ tử ngay tại chỗ. Tạ tấn dậy đối phó, chu kỳ nhẫn nhịn lâu như vậy, cái đinh trong mắt là kính vương chu dụ Hắn sẽ không quên thù năm đó Chu dụ suốt nửa lớn tới Làm nhục biểu muội lục nghi lan Chỉ là chu dụ cực kỳ cẩn thận Không để chu kỳ tìm tới một cái Đã có thể trừ chu dụ Cũng sẽ không để phụ hoàng Hoài nghi tới trên đầu hắn Bất quá không sao Chu kỳ có thể đợi Chờ hắn đăng cơ Điều thứ nhất là xử trí chu dụ Hắn có thể đợi Chu dụ đợi không được Hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Chu Kỳ nhớ kỹ hắn Như thế nào sống sót chứ Chu Dũ đầu tiên muốn tạo phản Nhưng Chu Kỳ nhìn chằm chằm Hắn quá gấp Chu Dũ nếu dám kết bè kết cánh Liền không khác chủ động Đem tay đưa cho Chu Kỳ Lại để cho Chu Kỳ Đi tới trước mặt Phụ Hoàng tố cáo Không thể tạo phản Vậy cũng chỉ có thể về sau thoát xác Vĩnh dài đế ngự giá thân chinh Một năm kia Chu Dụ chủ động xin đi, Chu Kỳ là thái tử, lưu thủ Kinh Thành, theo đại quân rời đi Kinh Thành một khắc này, Chu Dụ quay đầu nhìn lại, khóe miệng, hiển hiện nụ cười lạnh. Chỉ cần hắn còn có thể sống sót, hắn liền thắng Chu Kỳ, nhưng Chu Dụ không muốn sống quá út ức, ca nghĩ hắn quyết định đầu hàng địch. Hắn xưa này gián vệ tháp, địch quốc không ai nhận ra hắn Chỉ cần hắn mang theo một cái đầu lâu đại tướng quân đi trại địch Lại giả cái thân phận, phần này công lao cùng bản lãnh của hắn Tại địch quốc vớt cái quan võ không có vấn đề gì Chu dụ âm thầm, chuẩn bị hết thảy Nhưng hắn không ngờ, kế hoạch của hắn còn chưa kịp áp dụng Trên chiến trường, không biết là ai đẩy hắn, chu dụ hoàng hồn Đại đao của đại tướng đã cắm vào lòng ngực hắn Kính vương Chu Dũ Chết tại trên chiến trường Hy sinh vì nước Dù sao cũng là khúc nhục Vĩnh giai đế mất mấy giọt nước mắt Tình kính vương qua đời Truyền đến kinh thành đông cung thái tử Chu Kỳ Chỉ cười lạnh Kiểu chết này kỳ thật lợi cho Chu Dũ quá rồi Nhưng mà phụ hoàng lớn tuổi Chu Kỳ không hy vọng lão giai thương tâm Lại còn muốn nổi giận trong bụng Từ nhu gia không biết, tai nam nhân của nàng dài như vậy, nghe tình kính vương qua đời, nàng xinh lòng cảm khái. Không nghĩ tới, loại người như hắn cũng đi ra chiến trường. Nàng còn tưởng rằng, chu dụ chỉ là đi theo, góp náo nhiệt một chút. Khóe miệng chu kỳ giật một cái, cuối cùng vẫn là nhịn xuống. So với việc để thầy tử biết hắn dùng những thủ đoạn toàn nhẫn kia nhìn. Chù kỳ thà rằng để cho nàng đánh giá cao kính vương một chút, cũng không muốn để cho nàng sợ hắn. Không cần sớm, ngủ đi thôi. đem thầy tử nhỏ nhắn xinh xắn ôm vào trong ngực, chù kỳ cấp tốc dùng động tác làm cho nàng quên hết những người khác, những người kia không liên quan. Từ nay về sau, chỉ ngươi và ta. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian nghe chuyện. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo nhé.